thì vùng đất Masada ngoài cảnh quan đẹp, khí hậu trong lành, thì nơi đây còn là mồ chôn của rất nhiều chiến binh sau khi vua Herod bại trận trước đội quân Roma. Trong khoảng thời gian binh lĩnh Roma đóng tại Masada, chúng đã biến nhiều nơi cầu nguyện thành chuồng ngựa, thành tháp nuôi chim bổ câu. Khi Nahara đưa Iai tới những tháp này, ngoài sự thân thiện của chim bổ câu thì mùi nồng nặc ẩm ướt vì chất thải của chúng đã làm Iai chuẩn bước. Cô dường như không thể thở nổi vì thứ mùi đặc biệt ấy Chưa kể tiếng ồn, choáng, óc, in tai Vì lũ chim liên tục hoài nhạc trên ngọn tháp Khiến EIE rất muốn có được những giây phút yên tĩnh của riêng mình Cũng tại đây EIE đã gặp gỡ với ba người phụ nữ làm công việc chăm sóc chim bổ câu Người lớn tuổi nhất là Raka Hai người còn lại là Sara mẹ của Nahara Và Aziza, chị gái của Nahara Họ đều toát lên vẻ hạnh phúc khi hàng ngày nuôi dưỡng những con vật này. Yai nhận thấy Sarah là một phụ nữ đẹp, bím tóc đen dài luôn thả sau lưng, cử chỉ âu yếm luôn được hai cô con gái dành cho Sarah khiến Yai chạy lòng. Cô cũng mong có được một người mẹ như thế. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Những người nuôi dưỡng bồ câu của nhà văn Mỹ Alice Hoffman. Bản dịch Lê Đình Chi. Tôi thấy những người đàn bà ở đây quả là những kẻ ngốc nghếch, chỉ biết đến bản thân. Loại phù thủy nào sẽ chịu làm việc trong một chuồng bồ câu ăn đậu lăng qua bữa xúc phân chim cẩn thận nhặt từng quả trứng có vỏ lốm đốm vào một cái giỏ bà ta là một phụ nữ như bất kỳ ai khác dẫu vậy khi quay trở về chuồng bồ câu tôi nhận ra có sự nhạy bén kỳ lạ ở sai ra những gì là im lặng với người khác đều trở thành lời nói rõ ràng với bà Đôi lúc vào cuối ngày, khi khóa cửa, bà lại quay sang nhìn tôi chầm chầm. Vào khoảnh khắc ấy tôi hiểu, bà biết mọi thứ về tôi. Cho dù là người lạ, tôi không hề muốn giấu mình khỏi bà. Tôi muốn nói về đêm tôi đã cắt lên chân mình lần thứ 21. Và buổi sáng khi tôi lên đường đi tìm một phương thuốc, Cũng như buổi tối tôi trở lại để phát hiện ra Ben Simmons đã đi sang thế giới bên kia Có thể bản thân chuyện này đã là phép phù thủy Làm cho ai đó mong muốn thổ lộ về bản thân với bà Một buổi tối Có một cô gái trẻ đứng đợi bên ngoài khu chuồng bổ câu lớn nhất Đó là một cô hầu được gia đình chủ nhân đưa từ Jerusalem tới đây Đang sống cùng họ như đầu bếp kiêm hầu gái Tôi từng thấy cô ta ở ngoài ruộng Lúc này cô ta đang đứng ngoài bóng tối ra hiệu cho Sai Ra Dục bà đi theo Sai Ra nói với các con của mình Bảo hai chị em về nhà để ý tới cậu em trai Và chuẩn bị bữa tối Khi Sai Ra cùng cô hầu gái rời đi Tôi tò mò bám theo Tôi tháo xăng đan ra và đi chân đất như tôi từng làm khi đánh bẫy lũ chim. Tôi cảm thấy có cái gì đó xấu xa trong hành động của mình, nhưng vẫn tiếp tục. Xoay và người hầu gái không dừng bước cho đến khi tới đầu tận cùng phía xa của bức tường. Đến đó, họ lách vào một góc tối. Chúng tôi đang ở cách không xa, nơi các khung cửi lớn được đặt cho những người phụ nữ tới dệt vải vào buổi tối sau khi công việc hàng ngày của họ đã kết thúc tôi dừng lại sau một cây cột nơi có những cái bóng nhuốm màu đỏ tía pha xanh lục đổ dài trên các tảng đá tôi lại có cảm giác hệt như khi nằm phục xuống giữa chốn hoang vu chờ đợi con mồi tôi có thể cảm thấy nhịp mạch đập dâng lên tận cổ sài ra vẽ hình một con mắt lên tường bằng một màu gỗ cháy thành than Bà lấy một cây kim từ trong vạt áo tunic ra Và trong lúc niệm chú Bà dùng cái kim chọc vào con mắt Những âm thanh khe khẽ Có vần điệu từ giọng nói của bà Vọng tới nơi tôi đang nấp Đáng ra tôi không nên nấn đá lại Tôi đã có thể dễ dàng quay về Theo cách tôi tìm đến đó Mà không bị ai thấy Sarah ra quay ra nhìn tôi Như bọ cạp nhìn một con chuột Tôi vội vã lánh đi Xong cảm thấy tia nhìn của bà Ngày hôm sau Tôi cuốn khăn lên che mặt Khi tới khu chuồng bồ câu để làm việc Sai ra Đưa tôi vào trong Một nụ cười thường trực trên môi bà Khi những người khác Đi ăn bữa trưa Nấu bằng đậu lăng và đậu hạt tại khu bếp ngoài trời Sai ra nhất định nói Bà cần tôi giúp Tôi không còn lựa chọn nào ngoài làm theo. Chúng tôi mang giỏ ra ngoài ruộng. Mặt trời xối thẳng xuống đầu chúng tôi. Những gì ta làm trên bức tường, ta đã được yêu cầu làm. Sai ra cho tôi hay, khi chúng tôi đi dưới bóng mát xanh mượt của những cây hạnh. Thứ cô gái yêu cầu không phải là tình yêu, mà chỉ đơn thuần là sự đàng hoàng Từ nơi họ ngồi ăn trưa dưới lùm cây Các phụ nữ làm việc ngoài đồng chăm chú quan sát chúng tôi Thì thầm Ngoại trừ một người Cô hầu gái vẫn đang bận biệu Hái quả bồ chăn cho bà chủ của mình Những cánh hoa nhạt màu Đang rơi xuống quanh chúng tôi Một nửa là quả hạnh nhân đắng Khi đến lượt cô cần sự giúp đỡ của ta Ta cũng sẽ lắng nghe cô Xài ra nói, và ta sẽ làm như cô yêu cầu. Tôi đỏ mặt bối rối. Cháu, cháu đã yêu cầu gì sao? Xài ra chút giỏ phân bổ câu xuống quanh cây hạnh cao nhất. Lúc này đang bừng nở với cả ngàn đoá hoa. Tôi nhận ra bà có thể thấy được sự thật kể cả khi nó không hề được nói thành lời. Thực tình, bà nói. Thì chưa Chúng tôi bắt đầu quay về khu chuồng bổ câu Bước đi sát cạnh nhau Qua những bụi dâu tầm đầy quả chín đen Qua cây hồ chăn Nơi cô hậu gái vẫn đang bận biểu tuốt quả Từ trên cành xuống Tôi nhận thấy cô gái trẻ không đưa mắt nhìn chúng tôi Cho dù Sai Ra khẽ chạm vào vai cô Như một lời chào im lặng Vẫn chưa Bà nói với tôi Trong những gian sảnh của cung điện Tây nằm tại nơi cao nhất của khoảng cao nguyên hẹp, nơi trước đây từng phục vụ hoàng gia, giờ phục vụ tất cả chúng tôi. lúa mì và các loại ngũ cốc được cất trữ ở nơi từng là những phòng ngủ lộng lẫy. Các thợ thuộc gia, thợ làm bánh và thợ rèn làm việc trong một gian sảnh với sàn bằng đá cầm thạch quý giá không kém bất cứ dinh thự nào ở Aten hay là Rome. Với người đến đây từ những ngôi làng nhỏ Ánh hào quang của nơi này Quả thực khiến họ phải sững sờ Tại chỗ này Nơi từng diễn ra những buổi chiều hội tráng lẻ Giờ đây chúng tôi làm việc để phụng sự đấng toàn năng Chứ không phải vì sự tham lam của bản thân Những người nổi dậy hoàn toàn trong sạch Xong những người đàn ông luôn ở trong tâm trạng bồn chồn Trong đó có cả bố tôi Ông tới nơi cầu nguyện được xây ở bức tường phía Tây vào mỗi buổi sáng, cầu nguyện và lắng nghe các nhà thông thái, nói về những gì tương lai sẽ mang tới. Tôi thức giấc sớm hơn bố một giờ, nướng bánh lúa mạch trộn dầu làm bữa ăn cho ông. Tôi là người hầu, là con chó, là vật nuôi của bố tôi. Bất cứ điều gì ông muốn là mệnh lệnh với tôi, tâm trạng của ông thống trị cuộc đời tôi những người đàn ông tập trung lại ở nơi cầu nguyện lo lắng về an nguy của aijiya ben thủ lĩnh của họ người đã rời khỏi pháo đài vài ngày trước để đi thu thập thêm đồ tiếp tế từ các khu dân cư trong sa mạc khắp vùng Judea. những người dưới quyền đang lo lắng đợi ông trở về trong khi ông vắng mặt mối hiểm họa trở nên rõ rệt hơn cả trăm lần khi chỉ còn lại vách núi hiểm trở bảo vệ chúng tôi trong một cuộc hội họp khi một ông già yêu cầu được biết rằng ai sẽ thay thế ben jager nếu ông tử trận tất cả những người còn lại đều im lặng không ai muốn nghĩ tới viễn cảnh masada không thủ lĩnh một cái xác không hồn không có aziza ben jager chúng tôi trở nên mất phương hướng Bị phó mặc cho lòng khoan dung của nhau Luôn sẵn sàng chột lấy cổ họng của nhau Nhóm chiến binh đi theo ông ta Bao gồm cả anh trai tôi Và tôi cảm thấy đặc biệt lo lắng Vì những người mới vừa sum họp Không nên chia tách xa nhau Đúng ngày hôm đó Như thế để trả lời bất cứ ai còn hoài nghi Ben Người cứu rỗi và chuộc tội cho chúng tôi Người đã cứu thoát dân tộc chúng tôi Khi Jerusalem thất thủ Đã quay trở về Ông quay về lúc nhá nhem tối Người ta đổ xô tới bên các bức tường Để theo dõi Khi ông và những người đồng hành thân cận nhất Leo lên theo con đường núi Dẫn tới lãnh địa của Chúa Có những người tin Ông có thể nói chuyện cùng các thiên thần Rằng chính Raphael bước đi bên cạnh ông Với thanh gươm sáng loáng vung lên nhằm tới kẻ thù của chúng tôi. Chúng tôi nhìn xuống vách núi bảo vệ mình và cảm thấy thật là may mắn có được một thủ lĩnh cao cả như thế. Nhờ những cơn mưa nặng hạt của mùa đông, thế giới bên dưới chúng tôi tuyền một màu xanh lục, sa mạc mọc đầy sim, một dấu hiệu của may mắn. Phụ nữ cài hoa sim và đồ lót, như thế chúng tôi có thể mang theo mùi hương ngọt ngào của sa mạc khi bước đi có một cảm giác vui vẻ dâng lên cùng với tiết chuyển mùa và niềm vui về bí mật bản thân tôi đang mang trong mình tôi nhìn thấy amram và thở phào nhẹ nhõm giờ tôi muốn tận mắt nhìn thấy ben người đã dẫn dắt anh trai tôi cùng bạn bè anh tới trốn xa xôi hung hiểm này có cả một đám đông Người ta chen vai nhau Tất cả cùng chung một mục đích Được nhìn thấy vị thủ lĩnh Và an lòng nhờ sức mạnh của ông Tôi phải kiễng chân lên Mới có thể ghé mắt nhìn Người ta sẵn sàng chết vì ông Họ sẵn lòng lao ra Đứng trước mặt ông Không cho những mũi tên chạm đến thân thể ông Nhiều người cúi đầu Khi ông xuất hiện Nhưng họ vẫn làm trước các thánh nhân Và nhà thông thái Ở Jerusalem, ông có thể đi giữa một đám đông mà không ai để ý tới. Ông không phải loại người nổi bật lên nhờ vẻ bề ngoài. Ông không cao lớn hay điển trai, chỉ có bờ vai rộng và cái nhìn ngay thẳng chính trực. Trên người ông có vài vết sẹo, hai cánh tay lực lưỡng, có thể phóng đi một chiếc dìu trên chiến trường. Ông áp đào tất cả những người khác và sở hữu một thứ năng lượng sống động khiến người ta không thể không đáp lại. Ông bừng sáng vì những người khác theo ông, vì họ tôn thờ ông, tuân lệnh và tin tưởng ông. Ông có nước da sẫm màu nhưng có thể nguồn sáng tỏa ra từ bên trong ông, một vầng sáng rực rỡ không thể lý giải được. Toán chiến binh quay trở về mang theo những con lửa thồ nặng vũ khí tên và cung đủ cỡ, cùng hàng tá những tấm khiên thu nhặt được từ những kẻ bại trận. Một toán quân nữa từ trại lính Rome đã gục ngã trước họ, và những gì trước đây thuộc về chúng giờ là của chúng tôi. Vài bộ giáp đồng sẽ được nấu chảy ra để pháo đài của chúng tôi có những đồng tiền riêng của nó. Một mặt đúc hình lá nho mặt kia là dòng chữ vì tự do của zion hai người đàn ông bị xích bằng xích sắt lê bước theo sau những con lừa nhục nhã ê chề đầu bê bết máu đôi mắt hai người này đưa qua đưa lại nhìn đám đông chúng là những tên lính rome bị chiến đoàn xung quân từ một vùng đất xa xôi không ai trong chúng tôi từng nhìn thấy những con người nhợt nhạt gần như không màu sắc như thế với nước da trắng như sữa mặc dù bọn chúng đội mũ chiến kiểu rôm trên người chúng lại mặc trang phục của vùng đất quê hương được dệt thành những họa tiết lạ mắt màu đen xanh và đỏ thật là khoan khoái khi nhìn thấy chúng ngay trước mắt chúng tôi luôn nghĩ về mình như nạn nhân của một cuộc chiến bắt công thế nhưng đây lại là hai tên lính trong xiềng sắt trong số chúng tôi cũng có nô lệ do những người chạy thoát khỏi jerusalem đưa theo nhưng họ được đối xử như người giúp việc trong nhà và lao công ngoài đồng thường được trả lại tự do sau những năm phục vụ họ không hề bê bết máu cũng không bị xiềng còn lúc này mọi người đang vỗ tay hoan hô việc bắt được kẻ thù của chúng tôi những kẻ đang cúi gằm mặt xuống chờ đợi bị giết điều nhiều khả năng sẽ xảy ra nhưng không lâu sau đám đông đã lãng quên chúng họ quan tâm hơn tới người hùng của chúng tôi gọi to tên aizuiza Ben -yagur", như những kẻ khác gọi xin nước tôi nghe thấy vài phụ nữ nói mắt benjager thay đổi màu sắc chúng có màu xám dìu dịu giống như mặt nước tĩnh lặng của một cái giếng Nhưng thỉnh thoảng tia nhìn của ông lại chuyển sang màu lục sáng của một dòng suối đổ vào hồ nước. Với tư cách một con người, ông cũng phức tạp như chính màu mắt của mình. Ông sẽ xài bước quay đi nếu bạn bất đồng với ông. Nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ, ông sẽ tìm tới bạn yêu cầu bạn giải thích rõ hơn quan điểm của mình. Ông là người đàn ông luôn được các lý lẽ tìm đến một cách tự nhiên, nhưng ông cũng rất chú đáo. Khi một trong những người của ông ngã gục xuống trên chiến trường và bị thương quá nặng, khó có thể qua khỏi. Benjager không chỉ định một chiến binh khác thực hiện hành động ân huệ tàn nhẫn. Ông tự gánh lấy trách nhiệm đó, rồi đọc những lời cầu nguyện cho người ngã xuống. Một cử chỉ nhân từ không bao giờ có thể được đền đáp. Ông cởi mở theo một cách thức làm cho người khác đáp lại ông ở một mức độ sâu sắc triệt để. Người ta kính nể ông, e sợ cơn thịnh nộ của ông, song dẫu vậy vẫn yêu quý ông như một người anh em hay là một người con trai. Vào ngày các nô lệ được đưa về chỗ chúng tôi, Benjamin có một vết sẹo mới chạy dọc cổ và ngực ông. Ông để tóc dài Tết lại thành bím như các chiến binh của chúng tôi vẫn làm Nhưng luôn cuốn khăn choàng quanh người Sẵn sàng cầu nguyện bất cứ lúc nào Rất có thể những gì người ta vẫn thì thầm đồn đại là đúng Và ông quả thực biết nhiều hơn những người khác Và thậm chí còn trở nên dũng mạnh hơn Nhờ sức mạnh của khả năng tiên tri Ông có thể phân định lẽ phải khỏi những điều xấu xa Và khi nhìn về phía kẻ thù Ông có thể nhìn thấu quan trang phục ra thịt Tới tận linh hồn chúng Khi đám đàn ông lại gần ông phấn khích dậm chân Tôi lùi lại lánh đi và sợ rằng Ông sẽ nhận ra con người thật của tôi Đám người đang ào ào dồn lên trước Có thể dễ dàng dẫm nát những ai không di chuyển kịp theo dòng người Phía trên đầu chúng tôi xuất hiện một đàn bổ câu hoang nhưng nếu đó là một điềm báo tôi cũng không có khả năng tiên tri và những con bồ câu nhanh chóng lượn đi bay về phía đông rồi sau đó là hướng bắc về phía jerusalem tôi thấy sai ra nhìn theo chúng và dường như khuôn mặt bà nặng chiu thất vọng tôi tự hỏi liệu có phải bà đã hiểu được điều gì đó tôi không thể nhận ra và tại sao bà lại mang theo một cành sim giống như người ta nói các cô dâu vẫn mang theo vào đêm tân hôn. Benjaer làm đám đông sôi sục. Ông kể về những tên lính Rôm bị đánh bại trong trận chiến gần đây nhất. Những tên lính đội mũ chiến mặc áo giáp bằng mạng sắt, những tấm khiên hầu như không thể xuyên thủng khi chúng tập hợp lại thành đội hình con rùa. Chỉ những chiến binh can đảm nhất có thể chống lại chúng Xông vào cuộc hỗn chiến với lưỡi dao tuốt trần Đèn nhà tán thưởng các chiến binh của ông Vì lòng can đảm họ đã thể hiện Viện ra tên anh trai tôi để khen ngợi Amram cúi đầu xuống để không tỏ ra ngạo mạn Nhưng rõ ràng anh trai tôi rất hãnh diện trước sự ghi nhận đó Tôi nhìn thấy chiếc bùa bằng bạc của Solomon đeo trên cổ anh Vẫn tiếp tục mang lại sự bảo vệ Ben Yanga chuyển sang kiểm kê chiến lợi phẩm đoạt được từ quân Rome Một tấm giáp che ngực giáp vàng nạm đá quý Những chiếc nhẫn vàng dùng làm dấu triển Những bình rượu vang nan đa quy nhung cả những đồng tiền xu có thể đem nấu chảy Ông tuyên bố chiến thắng của chúng tôi là nhờ có chúa và trái tim chúng tôi cần mạnh mẽ để vinh danh người nếu cuộc đời này hiện tại dường như có vẻ khó khăn rồi đây nó sẽ chỉ có thể trở nên khó khăn hơn nữa ben jagger tuyên bố thái độ nghiêm trọng ánh sáng nhạt dần bên trong ông song lời tuyên bố tỉnh táo này không đủ sức mạnh Để ngăn cơn hưng phấn đắc thắng Đang dâng lên Tôi chưa bao giờ thấy một đám đông trở thành Một thể thống nhất Theo cách này Một cơ thể, một linh hồn Lay động từ hướng này sang hướng khác Nhất là các chiến binh Họ như thế đang bị thôi miên Tất cả đều bị lôi cuốn Đến xuất thần Hay tôi đã tin là thế Cho tới khi tình cờ liếc qua phía bên kia quảng trường kia là Amram, đứng giữa đồng đội, trong đó nhiều người đã bị thương trong trận chiến họ đã trải qua. Tôi trông đợi anh trai mình sẽ chăm chú lắng nghe từng lời của ben -e, bị mê hoạc bởi vị thủ lĩnh đáng kính, giống như những huynh đệ của anh. Nhưng thay vào đó, anh đang chăm chú nhìn một cô gái ở phía sau đám đông. Đó là Aziza, đôi mắt cúi xuống. Mai tóc ống ả trải ngược ra sau Dưới chiếc khăn chùm đầu Tối hôm đó tôi tìm tới mịt Phà Đó là nơi để tái sinh và hy vọng Những gì tôi giờ đây cảm thấy Khi anh trai tôi đã quay về Những cây đèn sầu đặt trong hốc Dọc theo các bức tường đá Cháy bập bùng soi sáng căn phòng tối đen Tôi đã hy vọng được ở một mình Dù tình trạng của tôi chưa bộc lộ ra dấu hiệu nào Nhưng nó vẫn quá hiển nhiên với bất cứ ai tình cờ nhìn thật gần Khi tôi tới nơi, những người phụ nữ làm việc ngoài ruộng đều có mặt ở đó Nếu quay về, tôi sẽ xúc phạm họ Vì thế tôi cởi trang phục dai trong bóng tối Bỏ chiếc áo tunic và khăn choàng Hy vọng có thể giấu được phần bụng nhô ra của mình tôi giấu con dao của benjamin mà tôi luôn mang bên mình dưới trang phục sau đó nhanh chóng leo lên thang và xuống nước trước khi ai đó kịp có thời gian ngắm nhìn hình dáng của tôi cuối cùng thì cô cũng quyết định trở thành một trong số chúng tôi à bọn họ trêu cợt mà sao lại phải xấu hổ thế tôi để mặc họ nghĩ tôi là người e thẹn tôi ngẩng đầu lên và nói những chấm lốm đốm trên da Luôn làm cho tôi bối rối Chẳng hại gì nếu để họ nhìn nhận tôi như họ muốn Một cô gái lựa chọn giấu mình vì tính khí rụt ra Tôi biết khi rut re toi cần phụ họa theo những trò đùa Tôi nhớ cách tôi cần cười Cho dù tôi có ý đó hay không Phụ nữ được nói năng tự do hơn tại nhà tắm Họ chia sẻ những bí mật trong lúc quay lại thành vòng dưới nước Những người phụ nữ ngoài ruộng hỏi tôi về anh trai tôi. Một chuyện chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cho dù Amram đi tới đâu, các cô gái cũng đổ xô về phía anh. Nhiều phụ nữ ở nhà tắm thấy anh tôi tuấn tú, nhưng tôi chẳng có mấy câu trả lời dành cho họ. Tôi nói mình hiếm khi nhìn thấy anh trai, và họ chấp nhận thái độ giữ ý của tôi. Họ quay sang bàn tán về Sai Ra, Nếu bà không phải là chị họ xa của ben một phụ nữ trẻ có tên là Nam mi thì chắc hẳn đã bị tống khứ ra ngoài sa mạc. Sai-ra là một kẻ hành nghề kết xác phim, quen thuộc với những bí mật về phép thuật. Dân tộc chúng tôi tin bất cứ đồ vật gì với một hình mặt trời và một hình mặt trăng trên đó cần được mang tới biển muối và ném xuống nước. Nhưng vài phụ nữ quả quyết đã nhìn thấy những chiếc bùa vàng có khắc những hình đó đeo trên cổ bà phu thủy. Và họ đồn rằng trong bếp nhà bà có một chiếc hòm luôn khóa trái với chiếc khóa hình con rắn. Đi ra con, một biểu tượng nữa có nguồn gốc từ Ai Cập vốn đã bị cấm. Bên trong hòm người ta kể Có chứa vô vàn tội lỗi sẽ trở thành gánh nặng Của bất cứ ai dám mở nắp hòm Thả chúng tự do Chúng sẽ bâu lấy quanh người đó Như một bảy ong bắp cầy Đốt không ngừng và không bao giờ rời đi Một phụ nữ trẻ khẳng định đã từng bị đốt Khi cô ta dám gọi sai ra là phù thủy Tôi để ý tới một phụ nữ lặng lẽ với những lọn tóc màu mật ong luôn ở bên rìa nhóm người cô chính là cô hầu gái có mặt ở đoạn tường nơi lời chú đã được đọc chính là cô gái với hai cánh tay dính đầy thứ nhựa nâu của cây hồ chăn tôi biết cô cũng nhận ra tôi vì cô không dám đón nhận ánh mắt tôi trước đó tôi chưa hề nhận ra cô còn trẻ đến thế chưa hơn một bé con là mấy Tôi cảm thấy ái ngại cho cô gái về bất cứ thứ gì cô đã mất trên ngọn núi này. Những người phụ nữ khác tiếp tục buôn chuyển. Phù thủy thì cũng chỉ là một người đàn bà, họ thì thầm. Nhưng cô con gái Aziza của bà ta lại còn là một thứ tệ hại hơn kia. Cô ta là một Zedim. Nửa người, nửa thiên thần, một sự kết hợp tạo nên ác quỷ... Những người phụ nữ ở nhà tắm thề rằng Bố Aziza là một thiên thần Được cử xuống trần thế Để dạy phép phù thủy cho những người đàn bà xấu xa Thèm muốn được biết Những bí mật đó Những tạo vật Aziza Được sinh ra từ sự kết hợp này Mà Khó lòng biết được Những kẻ thù như thế là ai Vì bọn họ có thể ăn uống Giống như chúng tôi Họ có thể ái ân và làm cho đàn ông Thèm muốn họ Thậm chí Họ còn chết đi như những người trần tục, nhưng họ không hề có gì giống chúng ta. Những kẻ như vậy có thể nhìn thấy tương lai trong một bát nước hay là lần dở từng trang cuốn sách cuộc sống để xem những cái tên được ghi trên đó. Họ bay từ một đầu của thế giới tới tận đầu kia chỉ trong thời gian, ngang với thời gian chúng ta cần để xuống khỏi giường. Họ luôn kiên nhẫn nhưng sẵn sàng lấy đi những gì họ muốn, được phép sở hữu tất cả những gì mà chúng ta có ở trên đời. Về mặt này, những kẻ như vậy cũng giống như tất cả sứ giả tới từ thiên đường. Một nỗi khó xử cho những ai trong chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài chịu để bị những nhu cầu và ham muốn con người của chính bản thân trói buộc. Tôi lắng nghe những lời đó mà không hề bình luận hay là tỏ bất cứ thái độ nào Xong một luồng bất an gai lạnh dâng lên dọc sống lưng tôi Mọi thứ tôi đã làm từ khi rời khỏi Jerusalem chắc hẳn đều là một tội lỗi trong mắt ai đó Nếu những người phụ nữ làm việc ngoài ruộng biết tôi từng phù phép một con sư tử Đưa nó đến với tôi và chưa từng một lần từ chối nó Kể cả quãng thời gian trong tháng khi tôi làm một nida, họ sẽ nói gì về tôi đây? Họ sẽ nghĩ sao nếu trông thấy tôi ngoài sa mạc, chờ đợi trên vách núi, thèm muốn ông ấy hơn cả sự thanh khiết vâng lời hay bổn phận?